Kính thưa quý vị và các bạn, cũng xin chân thành xin lỗi lại một lần nữa Bởi vì 3 uh, ngày vừa rồi đã gián đoạn cái công việc đọc truyện uh, Thế cho nên là mình cũng cũng cũng không thể nào mà, mà... duy trì cho anh em trong 3 ngày vừa rồi Tại vì cũng có có, có có thông báo như là lần trước rồi đúng không ạ? Uh, Thôi được rồi không sao, mình đã về và mình sẽ cố gắng uh, làm thật tốt công việc cho anh em À, ngày hôm nay thì được sự đồng ý của tác giả Nam Kinh Cũng là bộ chuyện đầu tiên mà hai anh em làm việc với nhau Thì mình sẽ gửi tới quý vị và các bạn à, Một tác phẩm của tác giả Nam Kinh Mang tên là Tài sát à, Đối với tác giả Nam Kinh thì có thể là anh viết từ lâu rồi Nhưng cho đến bây giờ thì mình mới có cái cơ hội Được tiếp cận với, với cái tác phẩm của anh Nam Kinh Và Nói thật lòng để mà đánh giá một cái khách quan nha, đánh giá một cái khách quan mà nói là anh Nam Kinh biết cũng rất là chất lượng. À, cũng có tác phẩm của anh Nam Kinh được đưa lên YouTube rồi đó là các bạn có thể qua bên kênh YouTube Tần Số tần số Âm của tác giả nhóm, à, nhóm MC Âm Phong và Admin Việt Toàn của nhóm ở đây có ma thì các bạn có thể theo dõi những cái tác phẩm của anh Nam Kinh ở đó. Ok à, Còn các tác phẩm, các chuyện khác À tụ đang theo diễn đọc Thì ngày mai mình sẽ lại tiếp tục như bình thường các bạn Ngày mai mình lại tiếp tục như bình thường Ok để ủng hộ tác giả Nam Kinh Các bạn hãy bây giờ mình vẫn chưa thấy anh Nam Kinh vào comment Nếu anh vào anh comment thì mình sẽ ghim cái bình luận lại Để cho các bạn uh, sẽ dễ tương tác với tác giả hơn Thì để ủng hộ anh Nam Kinh Các bạn hãy chia sẻ các tác phẩm của anh Nam Kinh Tới đông đảo khán thính giả hơn nữa Vì Toàn có lẽ cũng đã mời được anh Nam Kinh Về group ở Đê Cô Ma để, để post chuyện rồi đúng không Thì, thì chúng ta sẽ truy cập vào đó Để chia sẻ các tác phẩm của anh Nam Kinh Tới đông đảo độc giả hơn nữa Cũng như để ủng hộ A Tũng Các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này Tới đông đảo bạn bè của mình Và đừng quên hãy donate cho A Tũng Qua các hình thức ví mô mô Qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit Qua địa chỉ Paypal Được dán ở phần mô tả của video Và không mất thời gian của các bạn nữa Thì ngay bây giờ Chuyện ma ngắn kinh dị Mang tên là tài sát Của tác giả Nam Kinh Xin phép được Phần 1. Lộ diện Nam tắt máy xe, đảo mắt nhìn xung quanh hai bên đường, dày đặc những cây cao su to lớn. Gió hiu hắt thổi qua, làm những giọt xương động trên những lá cây lạnh bút, rơi xuống vài áo. Nam vội vàng đưa tay vào trong túi áo khoác, lấy chiếc điện thoại ra, mở bản đồ Google, xem nơi mình đến đã chính xác hay chưa. Bây giờ đã quá nửa đêm. Cái giờ mà hầu như những người dân xung quanh đã ngủ vùi. Điều gì đã khiến cho anh, một người đàn ông ở cái độ tuổi 40, phải lăn lộn đến một nơi hoang vắng, lạnh léo, chỉ có tiếng côn trùng giả dích, nể non gọi nhau đến như vậy. 40 tuổi, anh trở thành người tự do. Khi cách đây 3 năm hôn nhân tưởng chừng như đang êm ấm hạnh phúc, lại hóa ra vỡ tan chỉ trong phút chốc. Trong cơn suy sụp không nói lên lời, anh buông bỏ tất cả, anh buông thả luôn vào cái cảm giác cô độc bằng những cơn say không lối thoát. Trong những lúc cô quạnh, tình cờ lang thang trên Internet, anh biết đến Phật Pháp qua những vi video Youtube của những vị giảng sư như là Tiến Phước, Hòa Pháp, Trăng Lệ, Pháp Diệu. Anh xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần rồi ngộ ra rất nhiều điều quý giá trong cuộc sống. Mà anh luôn tìm kiếm Anh thầm cảm ơn kiếp nhân sinh Đã không bỏ rơi anh Trong lúc kệt quệ Đau thương Để cho anh có cơ hội tìm được mục đích sống của đời mình Sự việc dần dần thay đổi Khi những lúc nhản dỗi Anh cũng phát hiện ra là mình Cũng có một chút tài viết lách Quyết định tạo cho mình một cái kênh riêng Trên mạng xã hội Để kể những chuyện ma với bạn bè Những ý kiến khen chê Anh cũng chả mấy bận tâm. Anh xem những chuyện anh cải. Là những dòng hồi ức từ thỏa bé thơ. Được người thân trong gia đình mình kể lại. Anh cũng xem như đó là những kho lâu chữ. Những cái ức vui vẻ của gia đình mình. Sau những toan tính của cuộc sống. Anh tin rằng sự thật. Dù gì vẫn là sự thật. Có giả dối thì có che đậy giỏi như thế nào. Rồi cũng sẽ phơi bày Cho nên trong những câu chuyện anh cải ra. Đều dựa trên những sự việc có thật Mang lại cảm xúc thật cho người xem Ở trên fan Club trên kênh của anh ngày một nhiều Ngoài kể chuyện, anh còn tạo những video thực tế Tìm hiểu về thế giới tâm linh Nghe thiên hạ đồn ở đâu có hiện tượng ma quái là anh tìm đến Do có số lượng fan cũng tương đối đông đảo Anh thường xuyên mở điện thoại ra xem comment của những thành viên Xem những bình luận của họ Chợt hôm nay có một dòng tin Với nội dung khát lạ được gửi đến Hình đại diện là một màu đen Ở bên dưới là một cái tên nặc danh Với những dấu châm than liên tiếp Không dự định định hình được nổi Tên là gì Nếu như Nam Kinh có gan dạ như lời anh nói Xin mời gặp tôi Tôi sẽ cho anh một sự thật Mà anh luôn tìm kiếm bấy lâu nay Với những dòng tin nhắn như vậy Trong hàng trăm hàng ngàn xuất hiện thường xuyên trên kênh của anh. Anh cũng suy ra là bình thường, giống như bao lời bình luận khác mà nhận được hàng ngày. Cho nên anh chỉ lướt qua rồi mỉm cười. Lại trêu đùa nữa. <cười> cái dạng tin như thế này chỉ làm mình tốn thời gian và công sức mà thôi. Tiếng chuông báo thức vang lên khi mặt trời ló dạng, báo hiệu một ngày mới tràn đầy sức sống. Nam mở mắt, vươn tay lấy cái điện thoại, tắt tiếng chuông như là một thói quen. Tiện thể anh mở luôn trang cá nhân ra xem Nam Kinh Hôm qua anh ngủ ngon không Một bông hoa sen tôi tặng anh sau gáy là một minh chấn Giờ anh có còn cho rằng tôi đùa dẫn hay chăng Nam ngạc nhiên khi đọc tin nhắn của cái hình đại diện màu đen Có dấu châm than lạnh lùng kia Anh khẽ đưa tay luồn qua sau gáy Sờ sờ Anh có cảm giác đau rát Và có những dấu vết xước nhẹ nhẹ Anh chạy vội vào trong nhà vệ sinh, nhìn qua tấm gương soi, miệng anh há hốc kinh ngạc khi anh nhìn thấy sau gáy còn in hẳn lên dấu vết của một vật nhọn được khéo vẽ lên ở ngay đằng sau. Vẫn còn đỏ và râm máu. Bông hoa sen đỏ nhờ máu của anh mà lại càng làm nó thêm sinh động. Kéo cái rèm ở trong căn phòng cho ánh sáng tinh mơ soi vào, anh ngồi xuống nệm, ôm lấy đầu, cố hình dung những lại xem Tối hôm qua mình đã làm những gì anh lầm bẩm không thể như thế được hôm qua qua sau khi tan ca mình mình chạy vội về nhà viết cho xong câu chuyện còn đang răng dở một giờ đêm mới ngủ căn nhà có mình mình là đóng cửa cài than cẩn thận đến cả trung báo động cũng không không có thì làm sao ai làm chuyện này dù gì mình có ngủ say như thế nào nhưng mà vết thương như thế này thì làm sao mà mình mình không có cảm giác được nếu như mà vô, do vô tình chảy xước Thì cũng không thể nào là hoa sen rõ ràng như thế. Là ai? Là ai? Là tại sao? Tại sao lại như vậy? Tâm trí thì dối bời. Nhưng những thắc mắc này cũng chẳng có lời đáp. Có giữ bình tĩnh. Anh trả lời tin nhắn người kia xem là ai. Xin lỗi bạn là ai? Nếu như cần liên hệ gấp với số điện thoại này của tôi. Cảm ơn bạn. Anh chạy xe trên đường đi mà tâm trạng đan xen những suy nghĩ mông lung. Thậm chí mấy lần anh suýt va chạm vào người đi đường Là ma hay là người Đầu óc miên man Cũng không làm được việc gì cả Anh viết đơn Xin phép công ty nghỉ vài hôm Anh lấy lý do đại là nhà có việc Tay lúc nào cũng lăm lăm cái điện thoại Chỉ trực chờ hồi âm từ người kia ấy thế nhưng Đã ba ngày trôi qua Anh không nhận được một sự hồi đáp nào cả Chưa bao giờ Anh có cảm giác bất an như vậy Cảm giác sợ như âm thanh Cho dù là nhỏ nhất khi về đêm Giấc ngủ chập trần Lo âu Chừng ấy thời gian chờ đợi Nó kéo dài như vô tận Đã thức trắng đến hai đêm Nếu như kéo dài như vậy Chắc anh phát điên mất Đang suy nghĩ mệt mỏi Anh ngủ thiếp đi trên ghế sofa lúc nào không hay Thì bỗng nhiên có tiếng chuông Vang lên kéo anh khỏi giấc mộng mị Tiếng chuông reo lớn Làm cho anh giật mình cuốn quyết suýt nữa đánh rơi cả điện thoại xuống đất. Anh vội vàng vồ lấy những con số 4 kéo dài ràng rạc giống hẹt như nhau. Giọng của anh run run gấp ngát. À, alo alo ai ai đầu dây bên kia? Xin lỗi ai vậy? Đầu dây bên kia im lặng thoáng nhìn chiếc đồng hồ treo trên vách đã 11 giờ đêm. Vẫn không nghe thấy tiếng trả lời. Anh thở dài, thất vọng, khi nghĩ là có một ai đó phá dối mình. Bỗng nhiên một giọng nói, một người đàn bà lớn tuổi, vang lên. Chào cậu, rất vui được gặp lại. Vâng, vâng, xin hỏi có phải là... Không đợi anh suy nghĩ gì thêm, người đàn bà bí hiểm đã đáp ngay. Bông sen móng. Đến đây thì giọng anh o lên như vừa mừng vừa lo Vâng đúng rồi à, tại, tại tại tại sao bà lại làm được như vậy <cười> Tôi không làm như vậy làm sao mà cậu tin cậu vốn là người theo chủ nghĩa duy tâm không tin vào hiện tượng kỳ bí chỉ tin vào khoa học nhưng mà nhưng mà giọng của anh dự tính nói những câu tiếp theo thì người đàn bà lại nói: Nếu như muốn tìm được lời giải đáp, cậu gặp tôi ngay bây giờ. Địa chỉ ở nông trường cao su Đông Phương, xã Sơn Hưng, huyện Sơn Lộc, quốc lộ 1A. Nghe xong địa chỉ, Nam Kinh tỏ vẻ ái ngại. Nhưng mà, nhưng mà bây giờ đã là 11 giờ đêm, chạy đến đó hơn 30 cây số để sáng mai tôi gặp bà được không? Giọng nói bỗng nhiên trở nên bồn bã. Xem như tôi nhìn nhầm người. Tôi tin tìm... Cậu sẽ giúp được tôi Vậy mà Thôi vậy Nếu như cậu không muốn gặp Thôi Xin chào Giống như có cảm giác hụt hẫng một điều gì đó Nam quyết định ngay Khoan đã à, Vậy vậy khoảng độ độ 40 phút nữa Tôi sẽ lên gặp bà Mặc vội cái áo khoác bằng vài gen đen Đeo chiếc ba lô tác nghiệp quen thuộc ở trên vai Anh chạy trên chiếc xe phân khối lớn Mà anh thường gọi là ngựa chiến Đã theo anh nhiều năm Ra đường, phóng vội đến địa chỉ người bí hiệp. Đã nhiều sự việc xảy ra từ khi anh bước chân vào con đường mình đã chọn. Gặp biết bao nhiêu sự nguy hiểm, khó khăn. Có khi chỉ cô độc một mình giữa rừng hoang, núi sâu. Anh không bao giờ nghĩ, chồng bước. Riêng chuyện này cũng đã làm cho anh phải suy nghĩ và lo lắng lắm. Cảm giác nếu như anh không giải quyết thắc mắc, thì anh sẽ sống không có được bình an. Nghĩ đến đây Bầu không khí trong lòng ngực của anh co xiết lại Làm cho anh cảm thấy khó thở Anh phải giải quyết chuyện này cho ra nhẽ Ở cái tuổi này Cuộc sống ban cho anh một kỹ năng Để phân biệt đúng sai Trong từng lời nói của đối phương Người đàn bà bí hiểm kia Cho anh cảm giác nó thật Nó rất thật Không qua lời nói Mà còn có hành động bí ẩn Thôi thúc anh Quên đi bao nhiêu sự nguy hiểm phía trước Những suy nghĩ miên man đã làm cho con đường như hắn lại, chẳng mấy chốc, xe đã đến địa điểm trên. Bây giờ trời đã khuya, trên con đường quốc lộ 1A, hai bên đường trồng cao su trải dài như miên man bất tận. Ánh đèn đường hiêu hắt, không soi đủ sáng. Gió thổi nhẹ nhẹ, cộng với sương đêm, làm cho anh cảm giác cô đơn đến lạ thường. Một nỗi cô đơn, nó quanh quẩn như là một người bạn, một người bạn mà dẫy. Không thoát Anh bấm số điện thoại Tìm lại số của người đàn bà kia Nhưng chưa kịp gọi Thì lại có tiếng chuông reo lên Tôi thấy cậu rồi Chạy lên khoảng trên này một tí đi Có cái miếu nhỏ màu vàng Nhìn sang đường đối diện Là nhà của tôi Chạy xe lên trên Đúng như lời bà ấy. Cái miếu nhỏ còn vài cây nhang Vẫn nghi ngút khói Nhìn sang phía đối diện Thấy ngôi nhà nhỏ Bằng gỗ Lêu siêu Anh chạy xe đi vô Cánh cửa đang mở sẵn như đón khách Chiếc đèn neon nhỏ màu trắng nhạt Ở bên trong căn nhà Hắt ra mờ ảo Xem chừng như là làn xương trắng độc vậy Tắt máy xe Anh đi tới Khẽ đưa tay mở cửa căn nhà Cánh cửa khép khe khẽ Ở trong nhà mặc dù có anh đèn nếu mờ mờ nhưng cũng không thấy rõ quá dáng một người đang ngồi trên cái ghế tựa quay lưng lại phía anh cất tiến rất vui khi cậu đến đây Nam kinh mời cậu ngồi vừa nói người bí ẩn đang từ từ quay người lại nhìn thế nhưng đến lúc này thì namrường như là xýt ngất tay chân của anh cứng đỏ như khúc gỗ Khi nhìn người bí ẩn đấy không phải là người đàn bà Mà là một người đàn ông Nụ cười trên hàm răng siêu vẹo Chỉ còn vài cái Giống như là răng nanh của ông ta thật kinh sợ Bỗng đầu Một cơn gió thổi qua Cơn gió mang theo sự bút giá Làm cho Nam thoáng giật mình Cánh cửa đằng sau lưng đóng sầm lại Giọng người đàn bà vang lên Từ chính người đàn ông kia Cái tiếng cười man dở Nghe đến lạnh lẽo cả sống lưng vậy Lời nói Không sợ bất kỳ điều gì của cậu <cười> Là giả dối sao lôi người lại sát bên cánh cửa, nam nắm chặt tay lại, miệng lắp bắp, cố thốt ra từng lời. Vậy, vậy vậy là là sao? Tại, tại sao? Không không phải bà mà, mà bà là ai? Là ma hay là người sống? Tiếng người kia đứt đoạn. <cười> Cậu nghĩ là người, thì là người. Xem là ma, thì đích thị Đó là ma <cười> Dứt lời Bà ta lướt đến nhanh như một cơn gió vậy Lạnh đến thấu cả xương Đôi chân của Nam như chôn cứng lại một chỗ Anh nhìn lại dưới chân Thì anh thấy kinh hãi hơn nữa Một đứa bé độ 4-5 tuổi Từ đâu xuất hiện Gương mặt của nóm vô cạp Ôm chặt lấy chân của anh Ánh mắt như là van xin vậy. Nam bỗng thấy người như bay bổng giữa không chung, cơ thể không thể điều khiển nổi nữa. Câu chuyện dần dần hiện ra trước mặt của anh, giống như là một cuốn phim, mà anh là người trực tiếp đang theo dõi nó. Cái cuốn phim ấy nó đang diễn ra ngay trước mắt, dù muốn hay là dù không, anh phải trợn mắt lên mà theo dõi. Phần 2. Đau thương Hai vợ chồng cùng một, một đứa bé trai độ 4 tuổi đang bước đi trên con đường đất đỏ đầy bụi mờ mệt trồng những cây cao su to trải dài thẳng tắp. Đến trước cửa một ngôi nhà hai tầng khang trang đặt chiếc túi vải và đống đồ lình ở trên vai xuống trước mặt. Người đàn ông lau tay vệt mồ hôi trên chán. Ông Luận, người đàn ông gầy ốm da đen nhem nhẹm Dáng nhỏ thó Nhưng trông có vẻ rắn giỏi Cẩn thận lấy mảnh với giấy nhỏ trong túi áo ra xem Tấm cạc với dịp Màu trắng Ở trên có in dòng chữ màu xanh lá Nông trưởng cao su đông phương Chuyên kinh doanh mặt hàng nông sản Xuân Hưng, Xuân Lộc, Đồng Nai Ở phía dưới ghi rõ Tên của giám đốc Trần Văn Lai Số điện thoại Đoạn người đàn ông quay sang vợ nói Đúng là nơi này rồi Bà và con đứng đây để tôi xem vào xem có ai không. Đoạn ông bước đến trước cánh cửa, đưa tay bấm chuông. Một người đàn bà lớn tuổi, hình như là người làm công ở đây nhanh chóng bước ra nói lớn. Có chuyện gì không, anh chị? Ông Lợn cười mềm, gật đầu chào. Ờ, dạ xin hỏi, có phải là nhà của giám đốc Lai không? Người đàn bà liếc mắt sơ qua nhìn hai vợ chồng. Đúng rồi, anh chị có phải là anh chị Luận Hồng không? Giám đốc Lai đang đợi ở bên trong. Đó. Hai vợ chồng gật đầu nói Dạ vâng, tôi cũng vừa điện thoại cho anh Lai xong. Thế anh chị đi vào theo tôi. Mở cánh cửa sắt lớn, người đàn bà mời hai vợ chồng vào trong sân. Người vợ của ông Luận tên là Hồng, là một người đàn bà gương mặt phúc hậu, nhưng có phần già trước tuổi. Cùng với đứa con trai nhỏ tên Tâm, mắc chứng bệnh tự kể. Quê ở tận Tây Bắc Hai vợ chồng luận hồng Cuộc sống vất vả ở rừng núi Tây Bắc Đầu tắt mặt tối Làm lụng siêng năng nhưng cũng không có đủ cái ăn Lại thêm chạy chữa thuốc thang bệnh tình Cho đứa con trai Cứ vài tháng là phải đi Hà Nội tiêm thuốc Cho nên bao nhiêu tiền của Vừa làm ra thì cũng lại rơi vào cảnh thiếu thốn Quanh năm Thông qua một người em vợ Và lập nghiệp ở miền Nam Đã nhiều năm giới thiệu lại Nghe nói có công trưởng cao su Cần người làm Cho nên hai vợ chồng suy nghĩ bản tính Quyết định thu xếp Giỏi cố hương Vào nam để tìm kế sinh nhai Giám đốc Lai là một người Em vợ ông Luận giới thiệu Cam kết Ông Luận là một người nông dân Trồng cây lâu năm Cho nên rất am hiểu về cây cao su Tính tình lại là hiền lành Chịu khó gia cảnh khó khăn Cho nên giám đốc cũng như gật đầu đồng ý ngay Nhận hai vợ chồng Cùng vào làm công ty cao su Để làm việc Đặt đồ ngoài cửa Hai vợ chồng Luận bước vào bên trong. Trước mặt là một người đàn ông độ ngoại tứ tuần, ăn vận lịch sự đang ngồi trên một cái sofa đắt tiền. Giám đốc Lai vừa nhìn hai vợ chồng ông luận đứng lên bắt tay cười xởi lởi lắm. Chào anh chị, à, mời anh chị ngồi. Tháng trước tôi có nghe chú Vinh uh, giới thiệu về anh chị, hôm nay được gặp mặt. Ông luận đưa tay gãi gãi đầu cười hiền. À, dạ dạ vâng, ờ Vinh là à, em ở phía bên nhà vợ tôi, tôi nghe chú ấy giới thiệu có công việc Vợ chồng tôi phải sắp xếp mọi việc ngoài cho xong để Chẳng có gì trồng được một ít cây đinh lăng Để vài năm sau thu hoạch Hôm nay mới, mới sắp xếp được vào đây được gặp anh Giọng ông lai Rất hỏa nhã Không sao đâu Anh chị lo xong việc ngoài cho nó yên tâm Thôi thì tôi nói luôn Công việc cạo mổ cao su thì anh chị cũng biết đấy Hơi vất vả Nhưng bù lại lương bổng và chế độ dành cho công nhân, ấy, nó tương xứng với công sức mà anh chị bỏ ra. Tôi cũng giao nhiệm vụ cho chú Vinh và anh chị hết rồi. Chỗ ở thì tạm thời anh chị ở tạm khu tập thể dành cho công nhân. Cơm nước thì ngày hai bữa. Anh chị có đồng ý không? Giọng của bà Hồng vui vẻ, tiếp lời. Vâng, thế thì còn gì bằng nữa à, bác? Vợ chồng tôi chỉ lo lo cho cái thằng bé con thôi. Giờ làm việc thì hai vợ chồng tôi có mang theo nó được không? Nhìn đứa bé bụ bẫm dễ thương đang ngồi bẹt ở dưới đất Tay mân mê Chơi với những ngón tay của mình Ông Lai hỏi Thế nó bị gì? Không gửi nhà trẻ được sao? Giọng buồn bã Bà Hồng đáp Nó bị tự kỷ Phải học trường dành cho trẻ chậm phát triển mới được Nhưng mà không có ai chăm Cứ hẽ mà không để ý là nó chạy chơi khắp nơi rồi, rồi không có biết đường về Hôm trước tôi sơ ý nó chạy đi mất Tôi hoảng quá tìm khắp nơi. Đến tối mịt thì thấy ông bé ngủ bên bụi chuối. Ngay bờ ao nuôi cá của nhà xóm. May là không rơi xuống ao. Chứ không thì... Nói đến đây, bà Hồng im bặt cúi mặt xuống nhìn con. Về mặt của bà đượm buồn. Thương thay cho kiếp sống của đứa con. Phải gánh chịu sự thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác. Ông Lai nói... Thì nhìn nó bình thường. Mà sao lại bị như vậy? ai Cũng tội. Mà thôi không sao đâu anh chị. Làm nghề cạo mủ cao xô này anh chị vừa làm việc. Vừa mang theo nó mà trông non. Cũng không ảnh hưởng nhiều năng suất. Mai này tôi hỗ trợ thêm cho cháu nó ít tiền. Gọi là giúp sức cho anh chị. An tâm mà làm việc. ha hey. Hai vợ chồng nắm tay nhau. Nhìn giám đốc lai like đầy cảm động. Vậy thì tốt quá. Vợ chồng tôi xem anh như là ân nhân. Ngày đầu tiên vào Nam mà gặp được người tốt thế này. Chúng tôi nguyện dốc lòng làm việc hết sức. Chúng tôi đội ơn giám đốc. Chúng tôi độ ơn giám đốc... Kể từ ấy, hai vợ chồng Luận Hồng bước chân vào công việc mới. Sau lớp đào tạo kỹ thuật cạo mù cao su độ gần tháng, hai vợ chồng cũng thành thục với công việc. Xem ra thì nó cũng không có khóa khó với những người chuyên làm nông nghiệp như vợ chồng ông Luận. Tuy vất vả, nhưng so với việc ở ngoài quê thì nó còn an nhàn hơn nhiều. Cuộc sống cứ vậy, dần dần đi vào ổn định. Sáng, hai vợ chồng đi làm đèo theo thằng cu tâm, Cạo mù cao su Vừa làm vừa thay nhau trông chừng nó Những người thọ mù cao su Thường chuyển tay nhau một câu ấy, Là con phu thì lại làm phu Con thợ cạo mổ thì như cha mình Người đời Ai cũng mong muốn Con mình được thành công trong cuộc sống Nó giống như ước mơ của ông bà ấy, Thì lại nhỏ nhoi lắm Chỉ mong sao là thằng cu tâm Nó sinh hoạt được bình thường như những bao đứa trẻ khác Vậy cũng là mãn nguyện lắm Ai thấy mà bao nhiêu năm, vẫn như vậy, nó vẫn cứ lầm lũi chơi một mình với những ngón tay, lại còn chưa biết nói. Khi cần cái gì, nó cứ bi bi bô bô như thế. Nhiều đêm, hai vợ chồng ngủ say, không để ý, y như rằng là thằng bé lại leo xuống giường nằm ở dưới đất. Sở thích của nó nằm ở dưới đất từ nhỏ, bây giờ đã hơn 4 tuổi, nó vẫn mang theo cái sở thích làm đau lòng mẹ cha như thế. Nhiều lần thức dậy nửa đêm Thấy nó nằm co do dưới nền đất lạnh Ông bà luận nước mắt tôn dài thương con Người ta nói Con gái nhờ đức cha Con trai nhờ đức mẹ Bà Hồng lại càng tội thân Những lúc như thế Cứ ôm con mà nức nở Con ơi Mẹ xin lỗi Là, là mẹ không tốt Mẹ đẻ con ra không có được như bao người Mẹ xin lỗi con Ông luận cũng cố kiểm nén nỗi buồn An ủi vợ Thôi Là do số phận thôi Có khóc cũng chả giải quyết được vấn đề gì Tôi bà Cố gắng mà làm Mai này có thêm tiền chạy chữa cho con Hy vọng bệnh tình Nó cũng khả quan hơn Ban đêm Bà Hồng thường lấy một sợi dây Buộc vào chân thằng con Đầu còn lại thì buộc vào chân mình cho chắc. Để thằng Cô Tâm nó không có đi lung tung. Một đợt sau, ông bà ấy cũng giành dụng ký cóp. Mua được một miếng đất. Cất một cái mái nhà nhỏ bằng gỗ tạp cao su. Ở ven đường quốc lộ. Cho cuộc sống nó cũng tốt hơn một chút. Nói là mua chứ thật ra là ban giám đốc công ty cũng hỗ trợ cho vợ chồng ông Luận thêm tiền. Thêm vật liệu xây dựng. Do ông bà làm việc siêng năng. Ông Luận lại có nhiều sáng kiến Mang lại hiệu quả cho công ty Bà Hồng mở cái quán tạp hóa nho nhỏ Ở nhà để dành thời gian chăm thần cố tâm nhiều hơn Khi rảnh dối Bà thường ngồi theo hình hoa sen Trên những món đồ lưu lệm Như ở trong nhà chùa Như là áo tràng, túi vải Do Phật tử đặt hàng Bởi vì ai cũng hài lòng Khi giao việc này cho bà làm Bà chỉ chuyên theo hoa sen Chỉ hoa sen Cũng là vì bà rất thích loài hoa này. Những chiếc áo, những chiếc túi vải bình thường khi qua tay của bà Hồng. Hoa sen theo lên đều rất sinh động, thậm chí là nhìn rất đẹp mắt. Cuộc sống tưởng chừng như yên ả trôi qua Ây Dòng tố lại kéo đến Từ ngày dọn ra ngôi nhà mới Thằng cu tâm nó có những biểu hiện kỳ lạ Đêm xuống Khi mà cả nhà đang ngủ say Nó thường ngồi bật dậy Nó cứ nhìn đau đau ra ngoài cửa sổ Rồi tự nhiên nó cười lên Khanh khách Như là bị ai trêu đùa Vợ chồng bà Hồng Xem như là chuyện bình thường Bởi biểu hiện của chứng bệnh tự kỷ Nó cũng có như thế Chứng bệnh này, thường thịt trẻ nó thích chơi một mình, cười đùa cũng chỉ một mình. Thế nhưng, riêng ông Luận, thì ông cảm giác có cái điểm gì khác khác. Nhiều lần ông giật mình khi nghe tiếng của thằng con, rồi nằm im, theo dõi hành động của thằng Cú Tâm. Cứ y như rằng, đúng vào nửa đêm, ngày nào cũng vậy. Nó ngồi dậy, nhìn ra ngoài màn đêm đen kìn kệt, ở bên ngoài cửa sổ. Rồi nó đưa tay qua Chỉ vào mặt mẹ nó đang nằm ngộ Rồi nó trợn mắt lên toàn là trọng trắng Nhìn mẹ nó như là nhìn quân thổ quân hành Nhiều lần Ông Luận đem chuyện của thằng Tâm Nói với vợ Nhưng bà lại bình thẳng Còn mình nó thế Ông không nhớ à Cái đợt nó một tuổi Phát hiện ra nó có biểu hiện lạ Tôi với ông nghe mọi người nói là nó bị mất ví Cũng tìm thầy tìm bà khấn vái khắp nơi Có giảm tí nào đâu Hay Sau này ra tận Hà Nội kiểm tra Mới biết nó là dấu hiệu của trẻ chậm phát triển ấy. Ông Lận nhìn sang thằng Cô Tâm Đang nằm ngủ trên võng Tôi biết Nhưng nó lạ lắm Tôi đã để ý đến ba đêm rồi Cứ ý như rằng nửa đêm Không có sai Nó lại ngủ dậy nó cười Rồi nó chỉ tay vào bà Nó, nó nhìn chừng chừng Trước đây nó có bao giờ thế đâu Nói đến đây Có tiếng nói lớn ở ngoài cửa vọng vào Hôm nay ngày nghỉ uh, Tôi đem uh, chút thịt heo rừng mới uh, Vào làm vài nhóm món nhâm nhi với anh chị đây Có người đàn ông cao to bước vào Là ông Vinh Tay đang xách thêm một ít thịt heo rừng Với chai rượu nếp cái hoa vàng Miệng cười sỏi lọi Ông Lợn bước ra Tay xách lấy miếng thịt trong cái bọc ly lông Đưa sang cho bà Hồng Bà xem Làm ít giả cầy. Cho anh em tôi nhâm nhi hả? Sau khi đã uống thêm vài chén. Ông Vinh nói. Sao dạo này không thấy cái lấy miếng đất kể sát nhà tôi cho nó vui? Ai lại chạy ra tận ngút ngàn ngoài này? Dù sao anh em kể bên nhau thì trông non nhau cũng đỡ cho nhiều việc anh. Ông luận vỗ tay vai thằng em và vợ họ. Quay sang nhìn vợ cười nói. Chị chú tính thì xa lắm. Đàn bà. Tính xa tính gần hơn bọn đàn ông mình. Bà nói uh, mua ngoài này xong. Còn ít vốn. Mở cái tiệm tạp hóa. Buôn bán thêm. Sức khỏe của bà dạo này cũng không có được tốt như trước. Với lại ở nhà chăm tâm. Cho nó tiện. Rồi ông Vinh bỗng nhiên giọng trở nên e rẻ. Thế anh không sợ. Đưa tay rót một chén rượu. Ông Luận nói. Ngại cái gì? À anh biết chú nói gì? Là hàng xóm đồn uh, quanh cái miếng đất này có ma phải không? Trước lúc mùa anh cũng có nghe nói. Nơi đây uh, ngày xưa là đồn chú của quân uh, bên kia. Lúc ấy đánh nhau kinh lắm. Sau một đêm bị đột kích. Sáng ra sát người nằm la liệt. Có cái xác nằm một nơi. Đầu nằm một nẻo đúng không? Đêm đêm hay xuất hiện. Giống như là duyệt binh rầm rộ cả đêm phải không? Nhưng mà. Dù sao là có hay là không Thì anh chị cũng cúng kiến cho đàng hoàng Có thở có kiêng thiên có kiêng có lành chứ Để cho nó an tâm Mình sống ở đây thì Ông Vinh nói Lập tức ông lợn cắt ngang Chú ạ Vỏ nam đã bao lâu rồi Mà cái tính mê tín là nó ngấm vào máu Tôi ở đây bây giờ Có thấy đâu Toàn là lời đồn đại thiên hạ Hổ vớ vẩn Đoạn Ông nhấp một chén Sau đó lại cười nói Nếu mà có ma thì bao năm qua Họ đi đầu thai hết rồi Còn đâu cứ đồn đoán vô căn cứ Thế nên anh chị mua lại rẻ được của bà Sáu Chứ đất bình thường Thì ừ. làm gì có rẻ thế Nhiều lúc Anh còn thầm cảm ơn mấy con ma <cười> Ông Vinh thấy ông Luận nói vậy thì im lặng Bà Hồng đi từ dưới bếp lên Nhìn chồng nói Ông ạ Mỗi cái tội nói đều Ông sợ ma phải khiếp rồi còn gì Tối nào đi đái cũng gọi tôi đi chung còn gì nữa Nói vậy thôi chứ tôi là tôi cũng kiến đàng hoàng rồi à, Cậu Vinh ạ Nhàng khói thường xuyên rồi Nhập ra tùy tục chứ Bà Hồng nói đúng tim đen của ông Luận Cách đây ít hôm Sau khi cái bữa nhậu ngà ngà say Ông Luận đi bộ tắt qua rừng cao su về nhà Tay sách chai rượu Nách thì cặp đôi dép tổ ong Ông mắc tiểu quá vội chạy vô bên đường Mắt nhắm mắt mở Tiểu vào cái miếu thờ ven đường Gió thổi hiu hiu Thấy không chống lại được cơn buồn ngủ Do rượu nó vít cái vành mắt Sẵn thấy cái đống gạch cao Ngang đầu gối kế bên Ông leo lên dự định đánh giấc Cho giải rượu tí về Đang nằm lên giêm ngủ Tự nhiên cảm giác sau lưng mắt lạnh Theo quán tính Ông đưa tay ra đằng sau Đụng trúng về một mảnh vải Lạ thay Miếng vải trắng phao phao Là một miếng khăn tang Lạnh như là ngâm nước đà Càng làm cho ông Luận sợ run cả người Nằm run lên cầm cập như là sốt rét Mở to mắt Nhìn sang thấy có cô gái gương mặt trắng toát như tượng sáp Ngồi trồm hỗn ở đằng sau lưng ông Nhẹn miệng cười nhưng không phát ra tiếng Ông Luận bấy giờ ba hồn bảy vía Quăng hết đồ đặc mà bỏ chạy thục mạng về nhà Ngồi trong xó run run dậy dày Cả đêm không dám ngủ Sáng hôm sau mới cùng vợ Mang đổ đến cái miếu hoang của cô gái trẻ Mà cũng tạ lỗi Miếu thờ này theo người dân nói Là dành cho một cô gái trẻ Trước đây có cô bé độ 13-14 Đi nhặt vỏ củi khô Chả may bị rắn độc cắn Thế nhưng bất hạnh thay Sau lưng mang gánh củi khô Rất nặng Bị cắn bất ngờ Chả chạy được Cho đến khi bị mọi người phát hiện ra Thì người đã tím ngắt Cứng đờ đờ Sau khi chết đi, từ đó ban đêm cứ mỗi lúc trăng sáng, người ta thường hay cãi là gặp cô gái ngồi trên cái đống củi khô ở đó mà khóc mà than. Ai giúp tôi với? Ai giúp tôi với? Nói về mảnh đất của hai vợ chồng ông Luận thì người ta còn đồn là vào ban đêm. Nhiều khi có thấy đám lính đi toàn rầm rầm cả đêm Không ai trồng trọt gì được ở đây Dù mảnh đất này màu mỡ lắm Trồng cây gì thì bài hôm sau ra xem Y như rằng nát bét Như là bị người ta dẫm đạp Từ khi vợ chồng luận đến đây Thì lại không thấy biểu hiện gì Cho đến khi thằng cô tâm Có những sự lạ giữa đêm như thế Đêm hôm ấy mưa rất lớn Gió thổi vù vù Mây đen kéo đến Dày đặc Mịt mùng bít bùng lắm. Ông luận đi làm tăng ca trong phân xưởng cao su, nhà chỉ còn có hai mẹ con thẳng tâm, bà Hồng đang sắp xếp mâm cơm chờ chồng về ăn. Tự nhiên bà nghe tiếng xe tải thắng gấp ở bên ngoài. Giớn chạy ra xem, xem thì không thấy thẳng tâm đâu. Rõ ràng là khi nãy nó còn ngồi đánh đu ở trên cái võng ăn bánh. Bây giờ cái bánh còn đang răng rở lăn lăn lóc dưới đất. Cánh cửa nhà thì mở toan Bà Hồng hốt hoảng chạy ra Chỉ kịp nhìn thấy cái xe tải to lớn Đang đứng lại Cách sau xe độ 3 m Là cái thân người thằng Tâm Đang nằm ở trên đường Máu tôn đỏ thẫm Bà Hồng vội đưa tay ra hiệu cho tài xế dừng lại Chạy lại ôm lấy thằng bé mà hét lên Rồi ơi Đúng chết con tôi rồi Đúng chết con tôi rồi dừng lại Dừng lại quần thật Đức tay ôm chặt lấy chân thân thể thằng con chiếc xe tải bỗng nhiên lùi lại cán thẳng lên cả hai mẹ con tiếng là hét thất thanh đau đớn vang lên hòaa lẫn tiếng mưa thảm thiết lắm lên sau đóng các xe tải tăng tốc bỏ chạy khỏi hiện trường à Ông bảo vệ mặc cái áo mưa còn vương nét hoàng hốt trên mặt Chạy vào trong phân xưởng cao su bóng tin trong Luận Ôi trời, chú Luận ơi, chú Luận Vợ còn chú bị tai nạn rồi Ông Luận vừa nghe thấy thế Bỏ chạy ra đường quốc lộ Trời vẫn mưa tầm tá Gió thổi từng cơn xé ra xé thịt Vẫn không làm cho mọi người xung quanh kinh sợ Bằng những điều họ thấy trước mắt Sát của hai mẹ con bà Hồng vẫn ôm chặt lấy nhau Tay của bà còn ôm đứa con thơ. Xác của hai mẹ con chỉ còn phân nở. Đoạn thân dưới nát như tương. Nội tạng bầy nhảy như là một đống thịt vội. Ông lận. Chạy đến mà khịu xuống. Ánh mắt thất thần. Lết đến bên cạnh xác của vợ con. Nước mắt của ông hòa vào trong nước mưa. Tuôn ra không thành lời. Ôm xác của hai mẹ con. Mà gào thét như điên như dài. Vợ ơi. Ôi trời ơi vợ ơi con ơi Sao lại ra nông nỗi này Ôi trời ơi mình ơi Mình ơi tôi về rồi mình ơi Mình ơi Về rồi cả nhà cùng ăn cơm đi mình ơi Tôi về rồi mình ơi Ông vừa gào khóc Vừa ôm hai cái xác đứng lên Lết về phía nhà của mình Cảnh tượng thương tâm Mọi người thậm chí Còn quên mất cả hoảng hốt Mà lao vào kéo ông đi Thế nhưng ông luận lúc ấy như có sức mạnh, mạnh đến khủng khiếp, ông ấy vùng ra mà chạy. Ông lượm lại từng mảnh tay chân đứt lìa của vợ, của con. Ông ôm vào lòng như là sợ người ta giành lấy. Cả đám thanh niên năm sáu người cũng không giành lại được ống. Rằng co một lúc, ông tự dưng quẹo xuống mà ngất xỉu. Người ta vội vàng thu xếp. Lấy hai cái manh chiếu trùm lên hai cái xác Mưa lớn, người ta không thắp được nhang, đành điện thoại cho cảnh sát giao thông đến điều tra hiện trường. Chương 3 tổ chiếc xe tải chở hàng nông sản vẫn lao trên đường mưa ở trên xe có hai gã đàn ông một thằng độ 35 tuổi mập mạp tên là Giang thằng còn lại thì gương mặt ốm xanh phụ xe tên là Vương độ 23 tuổi về mặt còn đang thất thần Vương những lại cách đây vài phút hai gã lái xe đường dài Bắc Nam Sau khi phê vài bi hàng đá ở ven đường, hai gã lên xe chạy tiếp. Chạy được độ vài cây số thì trời mưa. Tên tài xế tên Giang, quan sát không rõ, phóng xe qua đoạn đường vắng ở trong lô cao su. Đoạn đường này vắng, ảnh hưởng lại thêm từ ma túy. Hắn tăng tốc cho xe chạy như bay. Thấy phía trước có dáng thằng bé lom khom, bước sang đường. Hắn không kịp tránh, mà gây lên tai nạn. Khi nhìn thấy kính chiếu hậu, Đứa bé vẫn còn đang lóp ngóp, lóp ngóp, bỏ dậy. Hắn tự nhiên sinh hành động tàn ác mà lùi xe thêm một lần nữa. Thì lại gây tai nạn cho cả hai mẹ con. Trời thì mưa, đường thì vắng. Hai thằng bụng bảo dạ, đạp ga mà bỏ chạy. Tên vương vẫn còn đang hoảng loạn. Tại, tại, tại, tại sao anh có... không dừng lại cứu con bé? Em, em thấy nó vẫn còn sống anh ơi. Mà mà anh lại còn lùi xe cán lên cả hai hai mẹ con người nó không? Cười nhét mép. Giang nói. Mẹ mày. Ngu thế. Mày quên bài học vỡ lòng khi gia nhập cánh tài xế à. Về mặt của Vương vẫn còn đang phê thuốc. Quay lại. B -b -b -b -b bài học gì hả anh? Mặt của Giang vẫn lạnh như tờ. Thả cán cho chết. Chứ không nuôi. Mày hiểu chưa? Vương nói bằng giọng ân hận. Nhưng mà. Em. Em. Em thả với anh, em em nhìn gương chiếc hộ em thấy nó còn sống, nó chỉ bị nó chỉ bị cán ngang cái chân thôi. Anh ơi mình mình nên dừng lại cứu nó chứ anh ơi. Mặt của Giang châm một điếu thuốc, lạnh lùng, không chút lo lắng. Cán ngang chân là tàn thật cả đời rồi. Còn gì? Mày cán cho chết. Chư tiền nuôi tiền chu cấp hàng tháng cho người ta, mày lo nổi không? Một lần cho xong thì mất vài chục triệu. Mẹ à mày Tao với mày đang cắn thuốc Mày nghĩ xem Đến lúc công an nó còng đầu mày lên trên bốt Thêm thêm cái tội mày sử dụng ma túy Thì mày mãn kiếp hết đường về con ạ Vương vẫn còn lo sợ Nhưng mà Nhưng công an nó nó, nó sẽ tìm ra mình anh ơi Giang cười to <cười> Mày yên tâm Khi nào hết thuốc tao ra trình báo Nhận tội Đền bố ít là xong Bất quá 1-2 năm Sợ ý gây hậu quả tôi Tao có ông làm mấy luật sư giỏi Chuyên lo mấy cái vụ này Nhiệm vụ của mày Chỉ nói là lên xe mệt Mày đang ra ngủ Mày đéo biết cái gì cả Lo gì Tao gánh Chuyện này thì Giang nói đúng Cơn mưa quá lớn Vô hình trông như tiếp sức cho sự tàn ác của hắn Cuốn trôi hết toàn bộ chấn cứ quan trọng Làm cho công tác điều tra lại càng thêm khó khăn Để chuyển từ cố sát thang mộ sát. Nên hai cái quan tài, cái mâm cơm nhỏ mà bà Hồng trước khi lìa trần đã chuẩn bị cho gia đình nằm giữa gian nhà nhỏ bé, mà vài giờ trước đây nó vẫn còn đầy ắp tiếng cười. Không khí tang thương bây giờ bao trùm, làm cho người ta nhìn cũng không giấu được nước mắt. Ông luận ngồi như là người mất hồn, nhìn đau đớn vào hai cái quan tài lạnh lẽo góc nhà. Ông không khóc cũng không có la hét nữa. Ông cứ ngồi trộm hõm, ôm cái trái banh bằng cao su màu xanh, mua cho thằng Tâm mới hôm qua mà nó thích lắm. Phải hay chăng, khi con người ta rơi vào tận cùng của nỗi đau, không còn gì để đau hơn nữa, thì cảm xúc nó cũng chả còn. Tuần sau, ở cơ quan công an, Giang và Vương ra đầu thú. Hai thằng cũng cố gắng tạo ra khuôn mặt buồn bã, vẻ sợ sệt, bước vào đồn, gặp bảo vệ trước cổng. Vương nói... Dạ, chú ơi, chú cho tôi báo án. Vụ vụ tai nạn ở quốc lộ 1A tuần vừa rồi. Tiếp hắn là một nhân viên điều tra trẻ tuổi, đưa giấy tờ cho cả hai. Các báo án gì? Vụ án ra sao? Khi gây án các anh có đồng phạm nào không? Viết bản tường trình chính xác chúng tôi xem. Nhưng đã chuẩn bị từ trước, Giang và Vương bắt đầu những dòng viết đầy xảo trá. Thành phố Biên Hòa, ngày, tháng, năm. Tôi tên là Nguyễn Trường Nguyễn Trường Giang. Là tài xế xe tải chở hàng nông sản đường giải Bắc Nam. Cùng phụ xe với tôi có anh Trương Văn Vương. vào lúc 11 giờ, lưu thông trên quốc lộ 1A ngang qua huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Do trời mưa lớn, mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế. Tôi vô tình gây ra tai nạn cho hai người. Là do tôi cầm lái gây ra tai nạn. Còn phụ xe Trương Văn Vương lúc đấy ngủ say ở đằng sau cabin. Không liên quan. Vì hoảng hốt, tôi chạy khỏi hiện trường. Cho đến hôm nay trong quy định tôi vẫn đến trình diện. Mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Tại phiên tòa ngày hôm ấy. Có đông đủ mọi người chứng kiến. Bu đông kín cả hội trường. Ông Lận từ đợt xảy ra tai nạn. Thương tâm. Dần như là mất ý thức. Phải vào bệnh viện tâm thần. Giờ đi đâu cũng phải có người ở bên cạnh. Hôm nay. Túc trực ở tòa án. Đi theo ông Lận. Là em của bà Hồng. Là ông Vinh. Đại diện cho bị hại. Cùng một y tá ở bệnh viện tâm thần biên hòa đi cùng. Bởi vì sợ rằng khi lật lại vụ án. Làm cho ông càng sốc. Bệnh tình càng trầm trọng. Tay ôm di ảnh của vợ con. Ngồi phía bên người bị hại. Ông luận cứ như vô hồn. Cúi mặt mà cười cười. Trên hai vành móng ngựa. Bị can có hai tên Giang và Vương. Sau khi xem xét. Vị chủ tọa phiên tòa lên tiếng. Đại dự viện, viện kiểm soát. Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tôi tuyên bố vị cáo Nguyễn Trường Giang về ý thức chủ quan của người phạm tội. Và đây cũng là dấu hiệu đặc trưng để phân biệt giữa vô tội giữa tội vô ý làm chết người với tội giết người. Đó cũng là lỗi của người phạm tội. Người phạm tội là vô ý chết người. Thực hiện hành vi của mình giữa hình thức là lỗi vô ý. Do vô ý bao gồm vô ý vì cầu thả và vô ý vì quá tự tin. Theo quy định tại điều 128 bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, điều 128 tội vô ý làm chết người. Người nào vô ý làm chết người thì bị cải tạo không giam giữ từ 3 năm hoặc là phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Hai là phạm tội làm chết hai người trở lên thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. Nay sẽ thấy bị cáo đã ăn năn thành khẩn khai báo và đền bù số tiền là 72.056.000 đồng. Cho nên tòa tuyên án bị cáo 2 năm tù giam. Còn đối với vị cáo Trương Văn Vương. Do lúc xảy ra tai nạn đang ngủ trên xe. Không liên quan. Tòa tuyên án cải tạo không giam giữ 3 tháng tại địa phương. Ở bên dưới. Đám người chứng kiến có mấy tiếng thở dài ngao ngán. Có người bức xúc. Lấy cái dép ném mạnh về phía hai gã kia. Mẹ mày. Hai mạng người mà đền bù như thế. Mày. Mày. Chúng mày là quân giết người. Ấy thế nhưng. Pháp luật là như vậy Pháp luật dựa trên chứng cứ Mà hai cái tên tội phạm này Chúng đã quá là khôn khéo Xóa hết toàn bộ dấu vết Ở đời quy luật là như vậy Có những việc vốn dĩ là bất công với người này Thì lại là may mắn với người khác Thấm thoát đã hơn một năm trôi qua Kẻ phạm tội do cải tạo tốt Lại có mối quan hệ rộng Giang đã được xa ra tổ chức thời hạn Cũng đẳng bằng quãng thời gian đó Ông Lận được đưa vào trại tâm thần điều trị Với hai triệu chứng Đó là rối loạn đa nhân cách Và rối loạn nhân cách phân liệt Nhiều khi ông vui vẻ Rồi lại ngồi buồn thử người ra Chui vào góc nhà Chờ với mấy cái ngón tay Sau nhiều tháng chạy chữa Ông Lận cũng được cho là bệnh thuyên giảm Được cho về nhà Lâu lâu ông lên viện lấy thuốc Hôm về nhà Ông Vinh phải tạm thời ở chung với ông Luận một thời gian để cho ông đỡ cô quạnh, tránh sự việc đáng tiếc. Hàng ngày, ông Vinh nấu cơm, mang ra chăm sóc thuốc men cho người anh dẻ đáng thương. Thời gian đầu trôi qua, bệnh tình của ông Luận cũng đỡ hơn trước. Thế nhưng sức khỏe thì càng ngày càng suy giảm. Qua biết bao nhiêu biến cố, cuộc sống của ông bắt đầu gắn liền với thuốc an thần. Công ty chỉ cho ông làm việc nhẹ để có thể tự nuôi sống bản thân. Sau khi xảy ra tai nạn, chỗ trước nhà của ông Luận, người ta dựng lên cái miếu thờ nhỏ cho hai mẹ con. Vì người ta đồn rằng là đêm khuya thanh vắng, có nhiều người nhìn thấy bóng của mẹ con bà Hồng, ngồi ôm nhau mà khóc tu tu. Vậy là người ta đặt tên cho cái miếu là miếu nhị hồn. Từ khi ông Luận về ở, đêm nào ông cũng ra miếu, thắp nhang, ngồi nói chuyện với ai đó, rồi sau đó vào nhà, lầm bẩm một câu. Hãy tìm sự công bằng. Hãy tìm sự công bằng. Ông Vinh thế vậy, cũng sợ. Thế nhưng rồi dần dần cũng quen đi. Nghĩ chắc là vì thương những vợ con. Mà ông Luận thành ra như thế. Cái tên ông già Luận Khùng cũng được người ta đặt cho cái người đàn ông đáng thương này. Còn riêng về phần vương, Sau vụ việc đó cũng đã nghỉ luôn việc lơ xe Về nhà mở quán nhậu Tên Giang Sau khi mãn hạn tù Cũng quay lại làm tài xế Nhưng không chạy đường dài Hắn bán cái xe tải gây tai nạn Mua một chiếc xe 7 chỗ chở khách thuê Chạy hợp đồng Nói là tài xế là vậy Chứ gia đình bên vợ Giang là giàu có Ở bên màu đá đâu đấy Vợ lại buôn bán mỹ phẩm Ăn nên làm ra lắm Việc chạy xe chỉ là cái cớ Để cho hắn có thời gian ra ngoài mở hút sách Về kinh tế nuôi hai đứa con Vợ hắn lo hết Nhớ ừ. lúc trước khi quen Hoa Gia đình bên vợ đã nhiều lần ngăn cấm Khi biết được thành tích ăn chơi bất hảo của Giang Bà Hà Mẹ của Hoa vợ Giang Khuyên nhủ đứa con gái Cá không ăn muối cá ươn Mày ngu mày dại vừa thôi Biết bao nhiêu người đàng hoàng tử tế Thì không muốn lại bấu lấy cái thằng nghệ Theo tao biết Nhà nó trước khá giả Nhưng mà nó ăn chơi Bán cả nhà cả cửa Tất cả là chui hết qua cái lỗ kim mà chích Mày lấy nó chỉ có khổ Mai này Vớ bẩn nó bán mẹ cả mày ạ Hoa bây giờ chỉ ôm mẹ Mà nói đỡ Mẹ lo cái gì quá khứ của anh Ai còn trẻ mà không phải dại dột đâu Anh nghe bây giờ chỉ, chỉ thu làm ăn thôi Con tin anh Con yêu anh ấy, Con không lấy người khác đâu Cái này thì Hoa nói thật Bởi vì cái thai trong bụng đang lớn dần, gia đình bên Hoa cũng đành nhắm mắt mà gả cho Giang. Trong cái đám cưới lớn nhất xã ấy, ai nhìn cũng xót thương cho một cô gái nhỏ nhắn, đẹp người lại giỏi giang như Hoa mà lấy phải cái thằng đầy tai tiếng. Nhưng cũng không ai dám lên tiếng vì sợ cái tính ngang tàng của Giang. Hôm kia chỉ vì là nghi bác bảy hay đánh cả, nói xấu hắn với bố của Hoa, hắn chặn chặn đường ông già đáng tuổi cháu. Dáng cho mấy cú đấm vào mặt Làm cho ông làm bệnh liệt mấy ngày Thôi thì mọi chuyện cũng đến mức này Cũng không thể dừng lại Hy vọng may thì nhờ Xui rồi thì đành chịu Con gái nhờ đức cha Ông bà Hà xây cho hoa cái nhà thật lớn Sát bên cạnh Nói là để gần gũi qua lại Nhưng ấy cũng là ý của bà Hà Sợ con mình nó cực Khi lấy thằng nghiện Có gì thì mình ở cạnh mình còn can thiệp Đúng là cái may chẳng tầy găng. Không biết là cái đức của bố Hoa lớn ra sao. Khi Hoa mang bầu đứa con thứ hai. Thì việc lộ rõ bản chất. Giang thường xuyên đi sớm về khuya. Chạy xe có khi cả tháng mới về một lần. Làm vậy mà chả bao giờ đưa cho vợ con đến một xu. Hoa nhiều lần nhắc mẹ. Anh phụ thêm em tiền sữa cho con. Dạo ném kinh doanh không được tốt. Tiền học và sữa của hai đứa nhỏ nó chi phí nhiều quá. Anh rằng nghe vợ nhắc, chỉ trợn mắt, sau đó vùng tay đánh bốp một cái một cái bạt tai tóe lửa vào mặt vợ. "Mày tưởng tao không biết à? Hôm trước ông già mày bán đất mấy trăm triệu, mẹ mày cho mày mày còn giấu tao hả? Tiền nhiều như thế không đủ sống, mày còn muốn bòn tiền của ông à? Đánh bỏ mẹ mày mà bây giờ." Hoa bị đánh cũng không dám la lớn, sợ bố nhà, bố mẹ ở bên nhà biết được mà buồn lòng. Có khi thằng con hoa còn chạy sang mách bà ngoại, thấy mẹ bị đánh nằm xỉu. Gia đình đưa hoa vào bệnh viện. Vì bà Hà có tiền sử bệnh tim, thấy con gái chịu ấm ức. Nhiều lần thấy con gái mắt bầm, mặt xưng hút. Ông bà cáo lên qua nói chuyện phải trái, thì hắn lại âm thầm về đánh vợ nhiều hơn. Hắn trói hoa trong phòng, lấy gối bịt miệng mà đấm mà đá vào mặt vào bụng. Phần 4 Bạch huyết âm ấy nhân quả là gì? Ai ít nhất một hoặc là nhiều lần hoài nghi về nó Nhưng nhân quả là có thật Chỉ là nó chưa đến Cho nên con người ta không sợ Chỉ khi nào con người ta bị nghiệp quả Thì mới sáng mắt ra Giống như là mấy thằng ăn cắt vậy Giàng vẫn vậy Hắn vẫn hút chích nhậu nhẹt Lại thêm cả cái thói cờ bạc cho nó đủ bộ Khuê hôm đó hắn chạy xe ngang qua nhà thằng Vương Nhớ đến thằng đệ năm xưa Ghé vào thăm Đứng trước cửa quán nhậu Mang tên là Tơ Vương Hắn đưa tay đập cửa Vương ơi Vương Mà ở nhà không Vương trong bộ đồ màu nâu Giống như là thầy tu bước ra Ơ ai à, Ô anh Giang Lâu quá mới gặp Nhìn bộ dáng của Vương trong bộ đồ phật tử Giang phỉ cười Quăng cả điếu thuốc đang hút giả dưới đất. <cười> Mẹ mày làm bố mày hết cả hồn. Quán nhậu mà tao tưởng là tao lạc vô cái chùa nào mày. Vương mở Giang vào nhà. Bê bình trà. rót vào cái lê thủy tinh. Rồi ngồi xuống bên Giang mà mỉm cười. Tại vì à, lâu quá rồi anh không gái anh không có biết. Em nghỉ lâu rồi. Em cũng chuẩn bị sang quán. Em đem hết tiền làm từ thiện. Rồi em xin vào chùa làm công quả thôi. Giang ngạc nhiên, chưa hiểu. Sao mày? Nghe nói mày đang làm ăn ngon lành mà. Sao mày nghĩ? Anh, em, em sợ. Ngơ ngác Giang hỏi. Mày sợ gì? Gương mặt của Vương thoáng lên vẻ kinh hãi. Anh ơi, sau vụ việc đó xảy ra, em bị ám ảnh, không yên ổn tâm trí. Cứ nhắm mắt lại ngủ thì hình tai nạn kinh khủng nó lại hiện lên. Em nhiều đêm mất ngủ. Em cũng lên viện tâm thần khám. Thì chuyện kinh khủng xảy ra anh ạ. Hôm ấy trong lúc lấy giấy xét nghiệm. Em thơ thần ngoài vườn hoa trước bệnh viện. Bỗng đồng một đôi tay. Gầy cho xương từ đằng sau lưng em xiết chặt. Rồi có giọng phụ nữ... Giọng... giọng phụ nữ... Giọng đéo gì? Còn điên nào ở đấy... Giọng phụ nữ... Vương nói đến đây, đôi mắt của hắn ánh lên sự kinh hãi Hắn bắt đầu hồi tưởng lại, thật sự là cái giọng nói đó Vương ơi, mày có mắt như mù, có mắt mà như mù <cười> Thì tao xin đôi mắt của mày nhá ơi Vương ơi <cười> Anh ơi Lúc em quay lại thì em thấy Em thấy người đàn ông quen lắm Anh Anh có tin không Ông chính là ông Luận Chính là người chồng của hai mẹ con chết thảm Là ông ta đấy anh ơi Em em cố gắng gỡ tay ông ra Mà mà em không thể gỡ ra nổi Ông vật em xuống đất Ông lè cái lưỡi liếm vào mặt em Ông khoét cái lưỡi đầy nước bọt Chảy tông tỏng vào mắt em Ông còn đưa ngón tay ra đỉnh móc mắt của em ấy Máu mắt của em chảy đau đến thấu của tim Em như là người chết cứng em không, em không không không có cử động được Em em chỉ nằm đấy chịu trận thôi May mà Mà lúc ấy có mình bảo vệ Nhìn thấy mà chạy ra lôi ông giúp Chứ không thì Không thì em không biết là chuyện gì xảy ra nữa anh ơi Giang liền hỏi À thì Tao nghĩ mày xui Lựa ngay cái lúc Ông có mặt tại đấy Chá còn thù tao mà mày gây cái chết cho vợ con. Mà mày khi đó ra không nhìn xung quanh à? Vương nói. Có chứ. Vườn hoa ấy, lúc đấy chỉ có mình em. Nghe bảo vệ nói. Chả hiểu làm sao. Ông ở bên khu bệnh nhân cách ly. Mà ông leo một phát từ tàu 3 Lầu ba anh ơi leo như con thạch sùng xuống đất. Đến lúc xem lại camera an ninh. Anh ơi... Bà mẹ, ông leo như như con thạch sùng thật anh ơi. Ông chạy hùng hục về phía em. Á. Từ hôm đấy về, tâm trạng của em càng ngày càng tệ. Đêm xuống, em thấy có người từ vách tường bỏ ra. Em nhìn kỹ lại, thì là người đàn bà tai nạn. Cứ đòi móc mắt em anh ơi. Trùng hợp là thị lực của em. Càng ngày, càng mờ đi. Em cũng chạy chữa bao tiền mà trả hết... Nghe đến đây thì Giang nói. Giọng bất cần. <cười> mày hồ của tao à? Tao thì đéo sợ con ma nào ngoài con ma túy. Ha? Không có nó thì tao mới chết. Bố mày đấy cũng muốn thử một lần. Xem con ma mày kể ra sao. Mày thì nhát nó bị ám ảnh thôi. Đó giờ tao làm sao đâu. Ở trong tù một năm. Tao còn béo quay lên. Tao vẫn ăn ngon ngủ yên này. <cười> Vương nhìn Giang nói thêm. Anh ơi. Mọi việc đều có nhân quả. Anh liệu mà sám hối đi, từ khi em biết đến Phật Pháp, đêm nào em cũng cầu nguyện cho vong hồn mẹ con được siêu thoát. Em sợ, cho nên tối nào em cũng phải lên chùa ngủ mới an lành. Em biết, sẽ có ngày em phải trả lại nhân quả do mình gây ra đấy anh ạ. À gì Đạo Phật. Giang đứng dậy, bực tức nhìn Vương mà mẹ mai. Mẹ đó chứ. Qua đây tưởng thăm mày, anh em nhậu lai dai vài chai, mày lại hù dọa mấy giảng đạo. Thôi bố mày về, bố chúc mày tu hú, nhanh chóng thành tránh quả. <cười> Sao biết bao nhiêu chuyện ác độc mà Giang gây ra, không thấy hắn trả giá. Hắn lại càng không tin vào nhân quả tồn tại ở trên đời. Hắn có một bí mật. Trước đây, do ba hắn tên là Thông, người ta thường gọi là thầy Ba Thông, vốn dĩ là người gốc Biến Điện. Ông được truyền tụng là một thầy Pháp cao tay ấn ở xứ Đế lắm. Ông học được bí thuật xăm các loại bùa chú trừ tà ma nổi tiếng lên người, chuyên bốc thuốc giúp đỡ mọi người mà không có lấy tiền. Ông là người tốt, ông chỉ làm phước. Lúc mà hắn còn nhỏ, ông làm phép bằng một hình xăm huyền bí, thất truyền từ xa xưa trên người, không bằng cách xăm kim bình thường mà xăm lột da lên thân thể Để sở hữu hình xăm này thì phải chấp nhận đau đớn, để ông thông ông dùng một thanh tre, vuốt thật bén, lột từng mảng da, bôi một cái thứ chất lỏng gọi là huyết bạch âm. Huyết bạch âm còn được gọi là bí thuật cao nhất của việc tu luyện trong nhiều năm. Lấy từ máu của bốn loại khắc tinh âm khí cực mạnh là máu chó trắng, sơn dương trắng, quạ trắng và cái chim cú lông trắng, bôi lên vết thương cho nó tự nổi sẹo theo một cái hình thủ kỳ dị. Cách này đòi hỏi người thầy phải thật cao tay mới thực hiện được. Không hậu quả rất khó lường cho người xăm và người được xăm. Thế nhưng khi chịu nhiều đau đớn cũng tương xứng với thành quả đạt được. Ma quỷ gặp phải tránh xa hồn siêu phách tán. Lúc ông Thông cũng triển khai xăm cho thằng con trai duy nhất của mình. Ông chỉ mong sao nó kế nghiệp cha mà trừ tà giúp ích cho thiên hạ. Đợt đấy ông còn dặn. Con à. Con phải nhớ ở đời là phải lấy cái đức độ mà đối xử với thiên hạ. nay ta làm pháp này cho con. Ta hy vọng con sống tốt mà thay ta hành đạo cứu người. Cái gì cũng có hai mặt của nó. Nếu như con làm việc thiện thì được hộ pháp chư tôn phù trợ. Làm việc sai trái với lân thường đạo lý thì ắt là ma đạo nó khắc lấy linh hồn. Nhớ lời ta sẵn. Mà sống cho tốt vào. Dành hết tâm huyết bao nhiêu năm luyện hình xăm. Ấy vậy mà sinh khí của ông giảm đi nhiều. Chỉ một đoạn thời gian sau. Ông đột nhiên mất tích một cách bí ẩn. Trong một lần đi hành hương về vùng đất tâm linh. Ở dãy núi tâm linh bậc nhất Việt Nam. Dãy thất sơn ở châu Đốc, An Giang. Ở đời có một quy luật đơn giản mà khó ai biết. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Một con dao khi vào tay của người tốt Thì sẽ giúp ít nhiều việc có ích Ấy nhưng rơi vào tay của kẻ ác đồ Nó trở thành công cụ đắc lực Phục vụ cho cái ác Giang là nằm ở vế sau này Hình xăm mang cái tam giác Ba cột vẽ ngoàn nghèo Thành những hình thù như là cánh cửa Hay là con mắt âm dương Đã giúp ích cho Giang Trong những phi vụ như là đánh nhau phẩm tránh tai nạn Ma quỷ quấy phá Con nhà Tông Pháp Sư cho nên ít nhiều gã cũng học được đôi chút tà thuật phòng thân. Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Hắn đã gọi thay vì tránh đạo hộ Pháp thì lại theo đường tà đạo. Đến ngày chỉ định thuộc giờ âm, hắn cắn ngón tay trỏ của mình, lấy máu bôi vào sau gáy, đọc câu thần châu. Lập tức có thêm sức mạnh từ cõi âm bảo vệ. Hắn càng ngày càng làm nhiều việc thất đức, càng ngày càng đánh mất tâm linh. Lương tâm của mình Hai ngày sau Trong lúc lên đường đi công chuyện Tai nạn xảy ra kinh hoàng với Vương Cái xe gắn máy đang chạy ngon chớn ở trên đường Vương bỗng nhiên Lại cảm giác mơ màng Rồi nghe thấy câu nói văng vẳng ở bên tai Vương ơi Mày có mắt như mù Trả lại con mắt cho tao Vương ơi Lúc bây giờ Vương tự dưng cảm giác mắt mở đi Như có ai che mắt mình lại Vương chạy xe một tay Tay còn lại đưa lên rội rội mắt Điều kỳ quái là xe đang chạy bình thường Khi không bỗng nhiên tăng tốc đột ngột Tay dính chặt vào tay ga Cứ thế vặn mà không dừng được Cho đến khi giật mình lại Thì không kịp phản ứng Lao thẳng vào đằng sau cái xe tải nhỏ Chở đầy sắt, lởm trọp Đang đậu ở lẻ đường Ngay trước công trình xây dựng Hậu quả là hai thanh sắt nhọn hoắt, xuyên thẳng qua đôi mắt, xuyên qua đỉnh đầu. Đôi mắt của hắn văng ra ngoài, chết tốt, không kịp la lên một tiếng. Xác hắn, dính luôn vào những thanh sắt, treo cái lùng là lùng lặng. Phần 5, nhân quả. Nam hoảng loạn ngồi bật dậy. Đỏ của anh đau như bố bò. Anh đưa đôi mắt nặng chĩu lên nhìn lên trần nhà. Đây là đâu? Đây là đâu vậy? Là đâu? Còn nhân viên y tá vội vã bước đến gần, xem qua cái máy thở oxy rồi nói Anh đã nằm mê man hơn 3 ngày rồi, miệng anh cứ nói làm nhảm không có thành tiếng, phải chuyển nước biển liên tục đó Giờ anh cũng tỉnh lại, chúng tôi cũng mừng cho anh đó Giọng yếu ớt, nam hỏi Đây, đây là đâu? Tại sao, tại sao tôi lại ở đây? Người thanh niên mặc sắc phục bước đến nói Đây là bệnh viện đa khoa Đồng Nai Chúng tôi được tin báo Người dân cậu mù cao su Thấy anh ngồi dựa vào cái miếu hoang Ở ven đường bất tỉnh Cho nên gọi công an Chúng tôi đến đưa anh vô đây Trong người của anh không mang theo giấy tờ tùy thân Cho nên chúng tôi chỉ còn cách đợi anh tỉnh Xem tình hình như nào Sau khi hỏi thăm thân nhân Thấy tình hình cũng không có nghiêm trọng Không mất mát về sức khỏe và tài sản Cho nên Nam Kinh nằm viện Thêm một ngày thì được người ta về cho về Bước vào nhà Anh vẫn không thôi suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Mơ hay là thật? Rất nhiều dấu hỏi to được anh khắc họa mà không có lời đáp. Phải chăng đó là sự thật? Anh sâu chỗi lại câu chuyện, mở cái máy tính tra xem. Sự việc cách đây trên báo 2 năm thì nó rất trùng khớp với những gì anh thấy ở trong giấc mộng. Không đợi thêm, bản chất trò tò mò trong anh lại trỗi dậy. Anh tiếp tục vội vàng phóng xe máy đến địa điểm cách đây 3 hôm. Và lúc đêm hôm khuya khoắt, anh đã được người bí ẩn kia gọi đến. Cho dù sức khỏe chưa có ổn định lại, nhưng anh muốn xem cho rõ ngọn ngành. Trời chiều còn sáng tỏ, ánh sáng luồn qua những tán cao su. Ở dưới gốc cây to, anh thấy cái miếu nhỏ sơn màu vàng nhạt, nhưng sạch sẽ, nằm im lìm ở góc đường. Bát nhang vẫn còn nghi ngút khói. Nam bước đến, quỷ xuống khấn vái Tôi đã hiểu sự tình của gia đình cô. Tôi mong sẽ làm gì đó để giúp đỡ cho cô và em được siêu thoát. Nếu mà làm được gì trong khả năng, tôi nhất định là sẽ làm. Mong cô cho tôi một dấu hiệu để biết tôi phải làm gì đây. Tiếng gió khẽ lướt qua những tán cây cao su làm cho Nam thoáng dùng mình. Dường như là Nam đang được đáp lại vậy. Người đàn ông từ trong ngôi nhà nhỏ bên kia đường lững thững bước qua, trên tay vẫn ôm quả bóng màu xanh, tay còn lại cầm một mảnh giấy đưa cho anh. Ông ta ngồi xuống nhìn ngôi miếu cười vô hồn. <cười> Hãy tìm sự công bằng. Hãy tìm sự công bằng. <cười> Nam Kinh nhìn những dòng chữ ghi trên giấy. Núi Sam, Chùa Phước Đàm, Thích Trí Thông. Không cần phải suy nghĩ nhiều với một người thông minh, anh biết phải làm gì. Suốt đêm qua trên chuyến xe về núi Sam, Châu Đốc, anh đã lên kế hoạch giúp cho hai oán hồn kia thực hiện được ước nguyện siêu thoát. Đặt chân lên thị xã Châu Đốc cũng không khó để tìm được địa chỉ nọ. Ngôi chùa Trang Nghiêm, tuyệt đẹp, có cái tên là Phước Đàm Cổ Tự, nằm ở ngay dưới chân của núi Sam. Nam Kinh bước qua cánh cổng, phía trước có bức tượng Đức Di Lạc Tôn Phật, cười thật to. Ở trên sân có mấy chú tiểu còn đang quét lá. Nam Kinh bước đến gần, cất tiếng hỏi. Dạ, cho hỏi thăm, ở đây có sư nào là pháp danh là Thích Trí Thông không? Một chú tiểu đang cầm trổi tre, quay lại cười mềm. Mô Phật! Là sư phó trụ trì ở đây Nhưng thí chủ kiếm người có việc gì không Nam Kinh chắp tay Dạ chỉ có vài việc cá nhân Mong gặp sư để hỏi thăm Chú Tiểu vừa bước đi qua hông tránh điện Vậy vẫy tay Như muốn Nam Kinh đi theo Xin mời thí chủ theo tôi Ra sau này ngồi đợi Tôi sẽ đi mời sư đến Sau tránh điện to lớn là một gian phòng nhỏ Nhưng mà sạch sẽ trang nghiêm Ở trên vách treo nhiều bức tranh Phật giáo Nhiều tượng Phật tuyệt đẹp Chỉ sau vài phút Có bóng một nhà sư chậm rãi đi đến Trên tay cầm một chuỗi dài màu đen Dáng người tầm thước Dâu trắng như cước Người ông xăm rất nhiều hình thổ kỳ bế Bước đến bên Nam đứng lên cúi đầu Dạ con kính chào sư Sư ông mỉm cười đôn hậu Thầy chào con Con tên là gì Gặp thầy có chuyện gì không Nam Kinh lấy ghế mời sư ngồi rồi đáp Dạ con tên là Nam Hôm nay con mạo muội đến đây là muốn hỏi thầy một việc hệ trọng Lúc này Vẻ mặt của sư như biết được có chuyện quan trọng Sư lắng nghe Nam nói tiếp Dạ con muốn hỏi thầy về Nguyễn Trường Giang Tháng giật mình Nghiêm mặt lại Ông nói Giang là con của tôi Nó lại gây ra chuyện gì sao Cũng chính vì nghiệp báo Mà ta sinh ra phường ác động Ấy là sai lầm lớn nhất của ta Trong cái kiếp trần tục này Từ khi chính tay nó đã phá hoại gia đình Tàn nát về ma túy Khi ấy Vì đau buồn mà mẹ nó sanh bệnh Mất đi Vì vậy mà ta quy ẩn Ta chọn trốn thiền môn tu hành Ta không muốn gặp nó nữa Lộ ra nét buồn phiền trên gương mặt Sư lại nói ta biết, sớm muộn gì nó cũng gặp nghiệp quả do nó gây ra. Sự việc ra nông nỗi như hôm nay là ta gián tiếp tạo ra một con người như nó đã gây ra. Ta phải tự mình giải quyết nghiệp chứng này. À gì đả phần. Nam bây giờ mới biết, nhà sư Thích Trí Thông này chính là ông thầy Ba Thông xưa kia. Và chính là cha ruột của Giang Anh hỏi Con muốn hỏi thầy về hình xăm Mà sư khi xưa thầy đã làm cho Giang Hồi tưởng lại quá khứ Sư kể Cách đây nhiều năm về trước Giang từ lúc sinh ra đã đau ốm lên miên Thấy vậy Ông mới xăm một hình xăm huyền thuật Vào đằng sau lưng của con trai Cho nó có thêm thần linh phù hộ sức khỏe Mong muốn là Giang sẽ kế nghiệp ông Mà hành thiện cứu người Hình xăm này xuất thân từ bên siêm mang đậm dấu ấn từ văn hóa Phật giáo Ấn Độ. Những hình có tên là yantra sẽ được thực hiện bởi những nhà sư Phật giáo hoặc các thánh tử theo đạo Bà Môn. Nhưng cái gì cũng có hai mặt. Sau khi được lưu truyền qua nhiều thế hệ chơi giạt khắp Đông Nam Á, dần dần lại thêm vào tính chất của tà thuật và nó có những giao ước nghiêm ngặt khi thực hiện với những kẻ muốn xăm hình. Khế ước này rất khắc nghiệt, mà khi làm sai Nó sẽ biến người ta thành người khác Dần mất đi linh hồn Bán mình cho cõi hư vô Hình xăm ở thời thông xăm lên Đứa con trai duy nhất của mình Tên gọi là huyết bạch âm Là huyền thuật thất truyền nhiều năm Chỉ truyền cho một người cùng huyết thống Khi sử dụng nó Thì thần quỷ sẽ tồn tại Ở hai thái cực Thiện và ác trong cơ thể Lương tâm mình như thế nào thì hiện ra nó như thế Thằng gian khi còn bé á Hiền lành hiếu thảo với cha mẹ. Thế nhưng ở đời. Không ai biết trước tương lai ra làm sao. Thằng Giang khỏe mạnh. Thì càng lớn lại càng hư đốn. Theo đám bạn xấu. Chơi bởi lêu lồng hút chích cờ bạc. Chuyện cá nhân thất đức nào cũng dám làm. Bán mình cho ác thần. Mới thành ra như vậy. Nam nghe lời kể của sư. Mới hiểu ra sự việc. Đem câu chuyện thương tâm. Mà mẹ con oán hồn kia kể lại cho sư nghe. Nghe xong. Gương mặt của ông dai dứt lắm Ông nói ấy, À di đà Phật Quả báo nhãn tiền Chuyện ai gây ra nghiệp Người đó phải chịu Thằng Giang nhờ xăm Pháp lực bảo hộ Cho nên oán hồn không tiếp cận được Không trả thù được Di nguyện chưa thành Không thể đi đầu thai Nam Kinh nói Vậy bây giờ xưa ông giải quyết chuyện này ra sao Đứng dậy, ông đi vào trong ít phút, lấy ra một cái hộp nhỏ, được bọc cẩn thận trong một tấm vải vàng. Có nhiều chữ phạm, đặt lên bàn rồi nói. Ta cũng đã nhiều lần muốn giải quyết việc này cho xong. Nhưng nghĩ lại, ta tin vào nhân quả, để mọi việc thuận theo tự nhiên. Nay sự việc đến nước này, ta cũng muốn giải nỗi ân hận. Dày dứt bao năm một lần, cho xong. Anh nghe ta nhận dặn dò Cái hộp tiểu tài này. Đợi đúng ngày giảm tháng 7 âm lịch. Khi ấy cửa địa ngục mà Ma quỷ được phép đi khắp nơi. Thần ma đảo sẽ vui đùa không bảo hộ chủ thể pháp xăm. Chỉ duy nhất một ngày trong năm. Anh mang hộp gỗ từ cây địa linh vào trong. Có một lá bồ. Cho phép linh hồn mẹ con họ trốn trong hộp gỗ. Giao cho thằng Giang. Mọi việc khi ấy Tự họ định đoạt Nói xong Sư ông mỉm cười Nhắm mắt lại ngồi tịnh tỏa Hai hàng nước mắt của ông rơi xuống Nam Kinh mở ra xem Thôi hộp gỗ nhỏ như lòng bàn tay Điêu khắc tỉ mỉ hình cái quan tài Thu nhỏ là màu đen tuyền Chưa kịp hỏi thêm thì hự một cái Anh quay sang trọn tròn mắt Khi thấy nhà sư Máu tuôn ra từ miệng Anh hoảng hốt Sư ông Sư ông, sư ông ơi, sao lại thế này, có, có ai không, có ai không Nghe tiếng kêu Những chú tiểu cùng với mọi người chạy đến Thì thấy sư đã viên tịch Nhưng ở trên môi của ông vẫn nở một nụ cười Trong cuộc sống, đôi lúc con người ta phải đứng giữa những lựa chọn khó khăn Nam cũng như vậy Bây giờ anh nên suy nghĩ mông lung Không biết việc mình làm là đúng hay là sai Chính nghĩa giữa người với người đã khó Còn khi này là người với ma Nó rất hư ảo Nhưng đã đến nước này thì anh cũng không có lựa chọn khác Đành phải làm theo ý của nhà sư Sau khi về Biên Hòa, anh ghé qua nhà ông Luận Lấy cái hộp gỗ, đặt lên ban thờ bà Hồng và thằng Tâm Anh thắp nhang, khẽ khấn Hôm nay tôi cũng đã theo di nguyện của mẹ con cô Về để lấy hộp gỗ Tuần sau, đúng ngày tháng 7 âm lịch Cô với em bé nhập hồn vào hộp Tôi sẽ có cách để cho các người gặp đúng như các người mong muốn Trường cuối trả giá Bỗng teal, ngày âm lịch tháng 7 đã đến. Trường điện thoại của Giang reo vang. Alo. À, xin chào, có phải là nhà xe du lịch Trường Giang không? Giang đáp lại rất nhanh. Vâng, đúng rồi. Anh có chuyện gì không? Anh muốn thuê xe à? Giọng người bên kia nói. À, tôi chỉ muốn vận chuyển đơn hàng thôi, là một món hàng nhỏ, kích cỡ như là thùng gói thôi. Giang như là chế cười chế Hàng nhỏ? Mà thuê xe lớn anh. Anh gửi Grab là được rồi. Giọng người kia nghiêm túc. Hàng rất quan trọng. Và lại có người giới thiệu với tôi về anh. Tôi mới nhờ đến. Giang đang suy nghĩ tháng qua. Đã thường xuyên ôm nhiều chuyến Hàn Quốc cấm. Bởi vì đối với gã. Hàng càng quý. Thì phạm vi vi phạm pháp luật càng nhiều. Lại càng được nhiều tiền. Cho nên đây cũng không phải là chuyện lạ. Vốn dĩ đã không sợ trời. Không sợ đất. Miễn là có tiền là làm. Gã nham nhỏ. <cười> hàng dưới ông anh cứ nói: "Giá bao nhiêu, Già mẹ cho thằng em xem." Được trời. À, chẳng có gì đâu, chỉ là món hàng đồ cổ, tôi bên hỏa giao lên Xuân Lộc là được. Năm chai. Anh thấy sao? Giang cười thầm trong bụng, Phé này gặp kẻo thơm. Tôi bên hỏa lên Xuân Lộc chạy xe, chậm lắm cũng chỉ 40 phút đã có ngay 5 triệu, bằng cả tuần làm việc. Hắn nói: <cười> "Thế gặp anh ở đâu?" Cây xăng vườn mít Trước quảng trường tỉnh 8 giờ tối Tôi mặc áo thun trắng Có dòng chữ uh, Sika đen Hắn vui vẻ đáp À ok tối gặp Đúng 8 giờ Giang đến điểm hẹn Cây xăng vườn mít Ở trước quảng trường Đồng Nai Hôm nay đông người qua lại Như được chỉ điểm sẵn Hắn thấy bên đường Có người đàn ông đội nón kết đen Nhìn không rõ mặt Mặc cái áo thun trắng Trước ngực in dòng chữ Biết đã đúng người Hắn đánh xe qua đường gặp người kia Mở cửa xe Người đàn ông bước vào trong Đưa vội cái hộp vuông bọc ly lông đen Kèm theo bỉ thư Có số tiền ở bên trong Người đàn ông chính là Nam Cười nói Tiền đầy đủ Địa chỉ tôi viết trong bao thư Anh cứ đến địa chỉ này đúng 10 giờ Sẽ có người đứng đợi lấy hàng Nói xong Người đàn ông bước ra Bước thật nhanh bên lề đường Không đợi một câu nào từ phía Giang Hắn cầm cái túi ly lông có chứa món hàng đặt ở ghế sau Lấy sắp tiền ra đếm <cười> Đúng là dân làm ăn Đâu giờ đó Hôm nay mình gặp kèo thơm thơm thơm <cười> Nhanh tay nổ máy xe chạy về Xuân Lộc Gã nghĩ Chạy gần đến thì tắp vô đâu đó Tự thưởng cho mình vài cha bia và tô phở Rồi xem địa chỉ cũng không thành vấn đề Chạy đến Xuân Lộc Gã ghé qua một tiệm phở đông đúc Tấp xe bên đường Cơ một tô phở và hai lon bia Lúc này Hắn lấy trong cái túi áo ra xem Cái địa chỉ trên bì Nông trưởng Cao Su Đông Phương Xã Xuân Hưng Huyện Sân Lộc Quốc lộ 1A Gã Lạ khựng lại Như đang suy nghĩ về điều gì đó Này mẹ Sao cái địa chỉ này quen thế Quen thế nhỉ Bất giác Hắn giật mình Suy nghĩ một chút Hắn tự chấn an rồi lại cười cười Nhích mép. <cười> Lại chỗ đó. Trùng hợp nhỉ. À. Ai thì sợ chứ. Bố đéo sợ. <cười> quỷ còn đéo sợ chứ nói gì là ma. <cười> Đoạn ăn xong. Giang chạy đến nơi giao hàng. Hôm nay là giảm tháng 7. Vầng trăng như là soi sáng con đường cao Su. Ven quốc lộ 1A. Làm cho nơi đây thêm lạnh lẽo. Đang chạy xe ngon chớn. Hắn bất chợt. Nghe tiếng gõ phát ra từ trong cái bọc Lê lông Ở đằng sau lưng Ở trong xe rất yên tĩnh Không có bật nhạc Cho nên Giang nghe rất rõ Chính là tiếng gõ cổng cọc Cổng cọc Như là người ta gõ vào cửa vậy Rõ lắm Giang cho xe chạy chậm lại Ngó đầu ra hàng ghế sau Nghe âm thanh, lầm bầm trở. Tưởng đồ cổ, hóa ra động vật hoang dã à? Chắc trong này có con gì quý hiếm, cho nên thằng kia muốn giao cho khách hàng. Ông giật cả mình, mẹ nó. Đoạn quay sang lái xe chạy tiếp, hắn bỗng nhiên giật thoát mình. Bởi vì ở phía xa xa, thấp thoáng trong màn sương mồ, có một toán người đứng im, xếp thành hai hàng thẳng tắp như đang duyệt binh. Chớp mắt một cái, thì lại biến mất... Mẹ nó chứ Mới gũ hai lon bia mà hoa mắt à Bất giác Xe của răng Bỗng nhiên dừng lại tắt máy Một làn gió lạnh thấu xương lướt qua Không khí trong xe như là cô đặc lại Ngột ngạt đến khó thở Một giọng nói vang lên Lạnh lẽo ở ngay đằng sau Lâu lắm không gặp. Mày có nhớ mẹ con tao không? <cười> Giang quay sang nhìn. Thì giật mình. Ngay ghế bên cạnh. Bóng dáng của một người mẹ. Ôm đứa con. Hai người mặt xanh sao. Trên người mặc bộ đồ đẫm máu. Phần bên dưới nát bươm. Máu chảy lênh láng cả ca bên. Ánh mắt của đứa bé nhìn Giang chầm chầm. Như là đang muốn ăn tươi nuốt sống. Giang kinh hãi tột độ Tay chân cuống cuồng Chợt như phát hiện điều gì Hắn nhanh tay mở cửa Nhảy phát xuống đất Đứng trước mũi xe Hắn cởi tung cái áo đang mặc trên người Đưa tay cắn máu vào ngón trỏ Quẹt ra sau gáy Nơi có hình xăm Hắn đưa tay lên bắt ấn Nhắm mắt đọc thần chú Là thần chú thần ma đạo hộ pháp Chờ đến khi hắn mở mắt Hắn thấy xung quanh của hắn bu đen kệt Những người chết không toàn thây, quân lính của chế độ cũ, người bị tai nạn giao thông, người chết giả, người chết đói, tất cả đang bâu kín, túm lấy hai tay của hắn giang ra, quây hắn vào giữa. Hai mẹ con bà Hồng ngồi trên đầu xe, đứa bé đã bắt đầu chạy xuống, nó bắt đầu cứ chạy qua chạy lại cười Khanh khách khenh khách. Gọi thần ma đạo Để hộ giá đấy à <cười> Mấy lần trước mày nói hộ pháp thần ma Tao không giết được mày Thế nhưng lần này mày không may mắn đâu Đến lúc phải đền tội Không ai giúp mãi một kẻ ác như mày Tay chân của Giang đang bị đám ân âm hồn kia Đè chặt xuống đường Hắn cố hết sức vùng vẫy Thế nhưng thân thể của hắn Như là bị hàng tấn đá đè lên Không thể cỡ quậy nọ Chiếc xe từ từ lùi lại Tiếng xe nổ máy gầm rú Như là một con mãnh thố Trực chờ nhảy tới Bánh xe nghiến trên mặt đường Bốc khói nghi ngút Chạy thẳng tới đầu của hắn thì bỗng dừng lại Rồi tiếp tục lùi lại Hai lần như vậy Giang bây giờ đã tẻ cả da quần vì kinh hãi Đừng đừng có giết tôi mà Tôi, tôi biết lỗi rồi tôi, tôi, tôi xin các người Những giọt nước mắt van xin Muốn chạy ra Thế nhưng Những âm hồn kia rừng như không nghe lời hắn nói Vẫn lạnh lùng nhìn hắn Như đang thưởng thức trò tiêu khiển Cách đây 2 năm về trước Cũng chính nơi này Hắn cũng đã từng vô cảm như vậy Trước cái chết của mẹ con bà Hồng Tiếng hét thất thanh đau đớn Giang lần này nhìn xuống dưới Hắn thấy đôi bàn chân của mình đã đứt dời Bánh xe nghiến qua Máu tuồn linh lắng khắp mặt đường Cơ thể của hắn run lên bẩn bật Hắn đau đớn Đến mức hắn co giật Đồng đùng Xe tiếp tục cán lên Cán lên sâu hơn nữa Cho đến khi chẹn qua đồi Giang đau đến chết đi sống lại mấy lần Cho đến khi Đôi mắt của hắn nhòa đi Hắn không biết gì nữa Nam Kinh đến thăm ông lợn khùng, nhìn ông vẫn cứ ôm trái bóng cao su mà cười cười, ngồi trong góc nhà. Anh mua cho ông ít bánh trái, rồi bước đến bên miếu hoang, thắp cho oan hồn hai mẹ con nén nhang. Giờ báo án đã xong, ai tạo nghiệp thì phải gặp quả báo. Tôi cũng đã làm những gì như cô mong muốn, hai mẹ con cô có thể an nghỉ và siêu thoát. Về phần Giang, hắn bị như vậy Một lúc sau có xe chạy ngang Nhìn thấy hắn bị tai nạn Nằm bất tình Ở bên đường thì người ta thương tình gọi cấp cứu Chuyển vào bệnh viện Theo điều tra của cơ quan cảnh sát Xuân Lộc Dấu vết cho thấy Giang cho xe chạy đến địa điểm này Thì xe bị hư Trong lúc xuống gầm xe để sửa chữa Xe tự động nổ máy Cán qua đôi chân của Giang Kết luận Không có dấu vết gì của sự hình sự. Khi tỉnh lại trong bệnh viện. Hắn đã trở thành người tàn phế. Đôi chân bị tháo đến khớp háng Lại thêm chứng hoang tưởng. Gia đình đành đưa hắn vào bệnh viện tâm thần trung ương. Từ đó trở đi. Khi thì ra ngồi im lặng. Quay mặt vào tường. Ngồi chơi với những ngón tay. Khi thì cứ lầm bà lầm bẩm <cười> Cán cho tôi chết. Cán cho đến khi nào mày chết với thôi Có những đêm Người ta nghe rõ Giang cứ cười khẳng khẳng như vậy Cán cho đến chết Tao cán cho đến khi nào mày chết với thôi <cười> Okay. Kính thưa các bạn ừ. Chúng ta đã kết thúc tài sát Tại đây Tài là tài xế đó các bạn Giang đang xem live stream hả <cười> Ok Hết rồi Hết rồi Mỹ Nhân Học được Hết Ok à, Một lần nữa xin cảm ơn Anh Nam Kinh Thì như tôi đã nói đó Cái cách cái lối viết của anh Nam Kinh Nó rất là Nó rất là đặc biệt Rất là đặc biệt Và nó tạo cái sự ấn tượng Rất là lớn Nó không có quá nhiều cái sự dùng rận Nhưng nó rất là quấn Nó rất là quấn đúng không ạ Ok à, Có lẽ là mình sẽ kết thúc Trình live stream tại đây thôi Mình nghỉ ngơi một chút xíu Sau đó là sáng mai sẽ dậy sớm Để thu chuyện cho các bạn tiếp Nghen. Xin cảm ơn anh Nam Kinh Và em mong rằng là em sẽ có nhiều cơ hội hơn nữa Để được diễn đọc các tác phẩm của anh Và cũng xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi Xin chào và hẹn gặp lại Chúc các bạn ngủ ngon